các bạn đang nghe tại đọc Tươi nằm bê trên nền nhà. Anh Trung, công an vội chia người ra đi tìm kiếm, mọi người lùng sục khắp mọi nhà, trong vườn và cả mé sông, nhưng không ai tìm được thể thành đâu cả. Chiến sĩ công an vô tình tìm đến vườn của ông Hoàng. Anh ta nhìn thấy có một bọc đen nổi ở dưới ao. Anh vội hô hoán cho cả đội chạy lại để xem. Một vài người lấy cây kéo bọc vào hai người nữa khó khăn lắm mới lôi được cái bọc lên khỏi mặt nước khi vừa mở bọc ra thì một mùi hôi thối kinh tởm bốc lên như là xác chết lâu ngày khiến cho thằng tý nôn mửa ngay tại chỗ chờ một chiến sĩ công an chỉ tay về phía áo quan rồi nói kìa dưới áo có cái gì kia cả đôi quay lại nhìn ngay chỗ vị trí vừa khuất được cái bọc lên có một xác người nổi lên từ từ một chiến sĩ không do dự nhảy xuống áo vớt cái xác một người lại khám nghiệm sư qua việc cây xác và nói hình như là cũng vừa mới chết. Thằng tí cũng lấy hết can đảm chen vào xem thử. Đó là một gương mặt mà nó gặp cách đây nửa giờ. Phía thường trên tay của cây xác vẫn còn đồng lại máu tươi. Hai mắt mà trừng trừng còn nguyên nỗi sợ hãi như vừa trải qua một điều gì đó hết sức kinh thường. Ngày hôm sau làng thừa thủy là một lần nữa có tang. Một vị thầy giáo từng được cả làng kính trọng nhưng khi mất đi thì cả tang lễ chỉ vòn vẹn được cơ ba tiếng khóc người ta bảo đó là vợ và hai con của thầy thành từ tỉnh khác xuống dứt xác của chồng hiện nhân dân làng chỉ nói nguyên nhân thành chết là do bị đuối nước chứ không ai mở miệng nói đến chuyện nàng kiều trước mặt của ba mẹ con tội nghiệp mở năm nhìn theo dòng người đang đưa tang khuất dần rồi nói tội nghiệp thật cô vợ thì mất chồng còn hai đứa con nhỏ thế này thì lại không có cha Cậu năm sau khi uống thuốc của thầy Tư Long Thì cũng đã khỏe lại Cậu tật lưỡi tiếp lời của mợ năm Cái thằng này nó ác thật đó. Còn Kiều bị nó no hại đến mức không biết vòng hồn Của siêu thoát được nữa không Thằng Tý so với thương trên đầu Nhìn bắt nó cười rồi đáp Chị Kiều sẽ được siêu thoát thôi ba ạ Cái bọc đen để trên xác của thầy Thành Mà các anh công an vớt lên đêm qua Chính là xác của những con gái chết Mà mấy lâu nay thần vẫn luôn cúng cho chị Kiều Ngay cả đến lúc chết chị Kiều vẫn dành hết tất cả cho thầy Thành đấy ba. Về phần của bà Lan sau khi nghe tin thầy Thành chính là hung thủ giết con gái của mình, bà chẳng những không tỏ ra bất ngờ mà còn thay vào đó là một chút lo lắng. Hai tháng sau bà bán mảnh vườn cho ông Hoàng, bà bán nốt căn nhà đang ở cho một người dân trong xóm và dọn hết đồ đạc đến một nơi khác để sinh sống.